Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này lên tiếng mắng Tội Bây khiên sát nó về cho nhanh đi Làm cái gì đó Ở đó mà nói nhám quậy Cuối cùng Thì đám người cũng giảng ra Ai về nhà nấy Tin đồn về cái chết kỳ quái của thằng Bình Nhanh chóng lan ra khắp làng trên xóm dưới Về đến nhà ông cả thân Mọi người lo việc làm đám ma cho thằng Bình Tội nghiệp vợ nó khóc đứt nợ. Còn thằng con trai mới có 3 tuổi chưa biết cái gì hết. Sau khi mọi việc ổn rồi thì ông cả thân mời ông sáu lên nhà trên bàn chuyện. Ông cả thân lo lắng hỏi: "Ừ, rốt cuộc là chuyện là sao vậy thầy? Có nghiêm trọng lắm không?" "Ài, có nghiêm trọng lắm. Không giải quyết được á thì coi chừng cả nhà ông phải bỏ mạng á chứ không có riêng gì thằng Bình đâu." Trời đất ơi, làm sao vậy thầy? Hồi nãy tôi có dùng phép thông nhãn để tiếp cận xem thằng Bình nó có thấy cái gì trước khi chết không. Thầy làm được chuyện đó luôn hả sao? À, vấn đề á là không phải tôi làm được hay không, mà là thằng Bình nó trước khi chết nó có thấy quỷ. Cái gì? Thầy nói làm sao? Ừ. Nó là do quỷ bắt đi, chứ không phải bị tai họa kinh mà chết đâu. Lần sau vậy thầy, sao âm sao quỷ nó bắt con tôi? Theo tôi nghĩ á, hồi nãy tôi thấy con phải là cô hồn ngạ quỷ bình thường. Con quỷ này á nó ghê lắm. Tôi nghĩ không vô cớ mà nó bắt thần bình vậy đâu. Nếu tùy đoán không lầm á thì cái nhà của ông á đã bị êm bu lỗ ban rồi. Ông cả thân nghe đến hai từ lỗ ban thì nhảy sổ lên. Miễn Đát ơi, thầy nói là sao? Ừ có thiệt cái không thầy. Ai à, rành rành ra đó rồi còn gì nữa. Nhà ông á có gây thủ trước quán nghỉ ai không? Chén ơi, nhà tôi đó giờ á, mừng ăn đàng hoàng, có gây sự với ai đâu. Có thì người ta chỉ ganh ghét nhà tôi á làm ăn khai giả hơn họ thôi. Ừ. Ừ, kết quả nuôi đó muốn ham hại cho nhà ông sạc nghiệp luôn á nên mới ỉm cái bữa độc này đó. Vậy Yểm làm sao được hả thầy? Yểm lỗ bàn á thì đâu có khó. Cái bàn thờ nhỏ ở trước cửa nhà ông là ai đã đặt ở đó? Ừm hồi mới xây nhà tôi có mời ông thầy về trấn trạch. Để không bị người khuất mặt khuất mày quấy phá nên ông lập cái trang thờ ở treo trước cửa. Trên trang là khung giấy ba chữ bùa gì đó của ông. Rồi cái rồi cái kính treo ở trên giữa nữa. Ông đưa tôi bốn lá bùa kiêu giáng vốn gốc nhà, rồi đưa tôi cây búa nạy hiểm bùa, nói là khi nhà có việc á thì cầm cái búa này á đóng vào lá bùa rồi khấn. Hỏi ông á thợ gì thì ông nói là binh tướng của ông. Nghe đến đây, ông sáu dỗ bàn tức giận. Trời đất ơi, sao lại để cho người ta hại mình mà không biết gì hết trơn ở trời vậy? Sao thầy nói sao? Ông bị cái thằng thầy kia nó lừa rồi, cái trang đó là thờ quỷ, thờ âm binh đó. Nghe đến hai từ âm binh, ông cả hốc quản tái mặt. Cái gì? Thì khả thầy. Kiệt chứ sao? Ông thầy kia luyện lỗ bàn sắc, nên phép trấn yểm của ổng á là yểm binh vào nhà của ông để nó giữ nhà. Chứ bình tướng cái gì. Trời đất. Tôi đâu có biết trời trong mấy gió gì đâu. Giờ phải mừng sao đây thầy? Ai, nhà ông bị nhiễm tà khí quá nặng rồi. Tôi đoán không lầm là kể từ ngày thằng thầy kia lập cái trang thờ á thì nhà của ông á buồn bã ế ẩm, người nhà thì bệnh suốt à. Cơm hay đồ ăn để chỉ qua có một đêm thôi, điều oi thiếu hết á phải không? Trời ơi, sao thầy biết? Không biết á làm sao? ông nghĩ thờ quỷ trong nhà mà yên ổn nổi à. Lũ quỷ đó chỉ làm việc á khi ông cúng cho chúng ăn thôi, còn để cho chúng đói á thì trung pha ngược lại đó. Chén ơi, phải hồi đó cho tôi biết á, tôi đâu dám làm vậy. Hèn gì, bữa có ông anh họ lên chơi, tôi với ổng đang ngồi á thì thấy con gà trống từ nó đứng ngay cửa chánh và quẹo cổ nhìn vô bàn thờ, kỳ lắm. Xong nó đập đập cánh ba cái rồi nó gáy lên. Ông Ngân Tuý á, ổng kêu đi mời thầy về. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net